các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tối qua cũng có người chọc tụi chú, nhưng mà bị chú và chú Hoa đuổi đi rồi. Cháu cứ yên tâm đi. Thôi đi làm đi, chú về thay đồ để qua làm nữa, kẻo mấy ông thượng kia đến lại phải chờ lâu. Phong chào chú Hoa và chú Thông đi lên xe từ công ty trước. Chú Hoa chở chú Thông ra về trên đường vừa đi vừa hỏi. Anh này, tại sao tối qua tới giờ xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ thế nhỉ? Hay là ngôi nhà đó có? Chú Thông biết chú Hoa muốn nói gì. Chu Hoa chưa kịp nói xong thì chủ tổng đã chặn miệng. "Em im đi, đừng có nói linh tinh. Họ biết được không hay? Chưa có gì chắc chắn cả, thôi đi nhanh cho kịp giờ." Chương 3: Phát hiện động trời. Hai anh em nhà chủ tổng và Chu Hoa sau khi về nhà, ăn uống xong rồi thay đồ lao động quay lại căn nhà của Phong. Nhưng tốt thời khác cũng đã để đông đủ. Chủ tổng nhớ tới vết tay máu ở trên cửa, liền đi tìm một tấm vải nhúng nước, nhân lúc không có ai để ý sẽ lau nó đi. Nhưng khi chú cầm tấm vải ra thì quả là kỳ lạ, bàn tay máu đã biến mất như chưa hề xuất hiện vậy. Nhìn vào cánh cửa nơi mà cái hình bàn tay máu nó hiện ra lúc sáng, bây giờ không có vết chùi rửa gì cả. Chỗ đó bụi vẫn còn bám lâu ngày. Chú thắc mắc trong đầu, sao kỳ lạ vậy nhỉ? Rõ ràng ba người đều nhìn thấy mà, sao giờ đâu rồi? Chú thông chạy đích tìm Trư Hoa, gọi Trư Hoa lại chỗ cánh cửa rồi nói nhỏ, "Này, anh nói em nè, Lúc sáng có phải bọn mình đều thấy ở đây có hình bàn tay dính máu phải không em?" Trú Hoa gật đầu nói. "Đúng rồi anh hai, có cả thằng Phong nữa mà. Anh hai trừ khi nào mà mất tiêu rồi?" Trú Thông nói khẽ bên cạnh Trú Hoa. "Em nhìn kỹ vào xem anh đã chui chưa?" Ngay theo Trú Thông nói, Trú Hoa cúi gập người sát vào cánh cửa, nhìn thật kỹ một lúc lâu, chú đứng dậy nói ngạc nhiên. "Ủa ủa anh hai, xong chỗ đó bụi bặm bám đầy như lâu ngày chưa long dọn vậy?" Nếu anh hay lau rồi phải sạch chứ, sao kỳ vậy?" Trú Thông bây giờ mới nói, "Đó là điều anh muốn nói với em đó, lúc sáng rõ ràng có hình bàn tay máu mà bây giờ biến mất không thấy, cũng không phải bị chủ dừa, vậy chứng tỏ căn nhà này có." Chu Hòa cũng nghe được hàm ý trong câu nói của Trú Thông, nhưng Trú Thông dặn không được bô bô cái miệng nên chú im lặng gần đầu. Hai người vẫn làm việc vui vẻ, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Công việc sửa lại ngôi nhà được gấp rút hoàn thành. Vì mẹ vợ Phong đi xem ngày có ngày đẹp, nên thợ phải làm việc cật lực. Chiều hôm đó Phong đến, mua cơm và đồ nhắm đến mời thợ ăn rồi nói. Cháu cảm ơn mấy chú, mấy bác đã giúp cháu mấy ngày nay. Căn nhà cũng sửa chữa sắp xong, mà ngày đẹp dọn đồ vào nhà cũng sắp đến. Thế nên cháu mong các chú có thể làm tới muộn giúp cháu với ạ. Tiền công từ giờ tới nửa đêm, cháu trả hai lần ban ngày. Chỉ mong các chú giúp cho cháu hoàn thành ngôi nhà này với ạ. Ngôi nhà thì cũng sắp hoàn thiện, chỉ còn đi lại đường điện đóng lại trần và lắp mọi thứ đồ dùng trong nhà nữa, mà thời gian dọn đến chỉ còn cách 3 ngày nữa, cho nên phòng mới nói họ ở lại làm đến nửa đêm. Cánh thợ thì do chủ thông chỉ huy nên ai cũng im lặng đợi chủ thông lên tiếng. Chủ thông nói: "Thằng phòng nó là chỗ con cháu, ba vợ nó cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, thế nên công việc này anh em nào làm được thì ở lại giúp, còn không thì cứ về. Dương Tu và Tằng Hoa sẽ làm đến cùng, tụi ngủ đây luôn. Anh em nào nhà có việc cứ về không sao cả." Tàn cuộc ăn uống chỉ có hai chú nhà có con nhỏ điền về, không một lại làm được. Còn lại sáu người cả chú Hòa và chú Thông ở lại. Điện đóm thắp lên sáng trưng, mỗi người một công việc, ai làm việc đó. Phòng có mua đồ ăn khuya đến cho họ và mang mấy bộ đồ lao động sạch mà phòng đi lấy từ nhà chú Thông đến cho họ. Số người ở lại làm đến khi nào mệt thì nghỉ lại luôn. Đến gần giờ đêm phòng mới về, còn những người thợ vẫn làm. Tối nay chú Thông đôn đốc anh em đóng lại cái trần ở phòng khách. Vì trần mới được làm bằng gỗ nên cần phải cẩn thận và tỉ mỉ. Giàn giáo được bắc lên, những tấm gỗ đục đẽo sẵn đã được đưa lên xếp gọn gàng trên giàn giáo. Máy nén và thùng bắn đã chuẩn bị đầy đủ. Trần nhà cũ của ngôi nhà làm bằng tôn nên giờ chủ thông nói tháo cái đầu bản ti đó. Chủ thông và chú Hoa thì ở dưới đi lại, còn bốn người kia phụ nhọ bắn trần. Tầm 2, 3 giờ hơn thì bỗng có một tiếng hét thật thanh. "Có ma, có ma!" Chủ thông và chú Hoa ở nhà bếp chạy lên thấy bốn người trên sàn giáo đã xuống đất chạy ra ngoài đứng, mặt trắng bệch không còn một giọt máu nào. Vừa đứng vừa run, chủ tổng hỏi dồn, "Sao sao? Có chuyện gì?" Từ từ bình tĩnh, Thăng Huy, "Có chuyện gì mà nửa đêm đầu hôm mày la om sòm lên vậy hả?" Huy là nhỏ tuổi nhất trong đám thờ, nghe chủ tổng hỏi Huy nói, "Anh ơi, trên chần nhà có ma, em thấy có một người con gái mặc đồ đỏ tóc dài, máu từ đỉnh đầu chảy xuống ghê lắm." Mà người còn lại cũng chưa thấy, nhưng họ cũng sợ khi nghe Huy la quả ma. Chu Nen Khi Huy nhảy từ trên dàn giáo xuống, họ cũng vứt đồ đạc chạy theo. Ngay Huy nói chú thông quát lên. Ăn nói chút cẩn thận nghe Huy. Nếu em mệt thì nghỉ trước đi. Để... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net